chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với audiobook xuyên việt và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với công tử điên khùng khi mà giai đoạn của câu chuyện đang diễn ra chủ yếu ở khu vực rừng rậm amazon hôm nay thì chúng ta sẽ đến với c h ư ơ n g đấy là tha hương gặp cố chi lâm vân lại không ngủ được hắn đang nghĩ về cuộc sống ngắn ngủi của hắn với hàn vũ tích nàng vụng trộm mua hộp cơm bể nàng mang theo mình đi mua thức ăn còn có lần đầu tiên nàng mang mình đi tới quán ăn để ăn mì thịt bò còn lần sinh nhật của nàng mình làm cái vòng tặng cho nàng nàng đã nhào vào trong lòng mình mà khóc hắn đã yêu nàng ngay từ khoảnh khắc đó khoảnh khắc đó cứ luôn hiện ra trong tâm trí hắn mùi thơm trên giường của nàng chiếc áo lót màu hồng phấn của nàng mà những thứ mình gửi cho nàng không biết nàng đã nhận được chưa mình tới thế giới này đã được một đoạn thời gian cũng đã gặp qua nhiều cô gái đẹp nhưng vì sao trong trái tim của mình chỉ có mỗi hình ảnh của vũ tích yêu không có lý do gì nó vừa đơn giản lại vừa khó lúc trước mình ra vẻ thờ ơ rời khỏi phần răng lại đi giới phụng tân rồi rời khỏi phụng tân chẳng lẽ lúc đó mình không còn chút suy nghĩ gì về hàn vũ tích s a o mình chỉ tự lừa dối bản thân mà thôi nếu như thờ ơ thì vì sao phải dùng hết lực lượng tinh vân để chữa trị cho nàng thậm chí còn để bị thương nếu mình thờ ơ vì sao khi nhặt lên tưởng niệm mình lại khổ sở như vậy rồi buông tha cho hành trình phía sau nếu như thờ ơ vì sao khi hàn vũ tích tát mình mình vẫn còn giúp nàng giải quyết phiền toái nếu như mình thờ ơ thì có thể làm cho nàng ấy một bộ nội y hay không thậm chí dù biết rõ nguy hiểm cũng muốn đi lấy lại bộ nội y mỗi ngày mình đều phải tranh đấu để giành lại cái sống trong cái chết mà nguy hiểm ở đó mình làm sao lại không biết thế nhưng dù là biết thì mình vẫn đi về khi người ta dễ dàng quên mất người mình yêu thì đó lại không phải là tình yêu nữa vô tích đã nói qua nếu anh làm mình chết thì nàng cũng đi theo mình đổi lại là mình thì sao nếu như người yêu mình mất đi mà mình chỉ còn lại một mình thì cho dù có bay vút tầng trời ngao du tứ hải liệu mình có cảm thấy vui không mình có cảm thấy cô đơn ở bên ngoài l è o mưa đã nhỏ lại tiếng mưa nhỏ dần giống như tiếng khóc thầm khi nhớ tới người mà mình yêu khi hàn vũ đình tỉnh lại thì phát hiện trời đã sáng mưa bên ngoài cũng tạnh nhưng nàng không ngờ l â m v â n rõ ràng không đi ra ngoài mà vẫn ngồi ở chỗ đó mà mình thì nằm trong lòng ngực hắn ngủ cả đêm anh rể sợ là mình tỉnh giấc mới không có nằm xuống ngủ s a o nàng không lập tức rời đi mà tiếp tục nằm trong ngực của lâm vân mà ngủ nàng cảm giác lâm vân đang suy nghĩ chuyện gì đó cho nên không muốn kinh động hắn em tỉnh rồi à để anh ra ngoài lấy chút gì ăn em đi rửa mặt đi hàn vũ đình vừa tỉnh thì lâm vân liền biết cho nên muốn chuẩn bị thứ gì đó để mà ăn sáng anh rể đợi một chút hàn vũ đình đột nhiên ôm lấy eo của lâm vân làm sao vậy lâm vân kỳ quái nhìn hàn vũ đình anh tiếp tục ngủ đi để em ra ngoài lấy thức ăn hàn vũ đình nhìn chăm chú vào lâm vân mà nói lâm vân cười ở chỗ này kiếm thức ăn cũng không phải đơn giản đâu em vẫn là nên ngủ đi nói xong hắn liền xốc c ử lều đi ra hàn vũ đình che kín mặt mình về xấu hổ lúc nãy mình gọi lâm vân mình có một loại xúc động muốn ôm lâm vân vào người rồi nói anh rẻ ngoan anh cứ ngủ tiếp đi nhưng lâm vân chỉ nói đơn giản một câu nàng đã mất đi dũng khí tối hôm qua có phải anh rể đã thức cả đêm vì không muốn làm hỏng giấc ngủ của mình hay không trước kia n h ấy cũng như vậy phải không nếu cứ như vậy thì thân thể anh ấy làm sao chịu nổi so với lúc vừa nhìn thấy anh ấy hiện giờ anh ấy đã gầy đi rất nhiều lâm vân rất nhanh đã tìm được vài thứ có thể ăn được ở xung quanh hai người ăn xong thì hàn vũ đình đã đi tới trước mặt lâm vân chờ anh rể ôm nàng vũ đình hôm nay chúng ta chậm rãi mà đi không cần phải chạy như mấy hôm trước nữa lâm vân nhìn thấy biểu lộ chờ mình vuốt mái tóc của hàn vũ đình không khỏi giờ khóc giờ cười vì sao vậy anh r ẻ em nên làm sao bây giờ hàn vũ đình vừa nói xong mới biết lời của mình có vấn đề vội vàng c ư ờ i hì hì nói anh r ẻ em được anh ôm quen rồi từ nay về sau phải làm sao bây giờ lâm vân cũng cười cô nàng hàn vũ đình này chỉ cần không tỏ vẻ tiểu thư thì cũng rất khả ái những ngày qua ở cùng với vũ đình lâm vân đã biết nàng không phải là một cô gái xấu thực sự sự khác biệt nàng còn là một cô gái rất thấu hiểu lòng người chỉ là làm việc có đôi khi hơi xúc động không quan tâm tới hậu quả từ nay về sau thì sẽ có người khác ôm em không cần phải nhờ tay anh nữa nhanh đi thôi tối hôm qua lâm vân suy nghĩ một đêm chị hận không thể về bên vũ tích rồi mang nàng rời đi nhưng hắn lại tưởng tượng nếu như không có linh thạch để tăng cường thực lực mình có thể bảo vệ nàng mãi được không vì vậy hắn quyết định là không những phải gia tăng tu luyện mà còn muốn tìm kiếm linh thạch về sau lưu lại cho vũ tích sử dụng hắn cũng phải nghĩ biện pháp trợ giúp nàng tu luyện bằng không vài chục năm sau nhìn người thân yêu của mình dần già đi hắn sẽ không t h ừ nhận nổi sự d à y vò ấy hiện tại cố gắng một chút để cho tương lai không bao giờ rời xa nhau nữa anh r ẻ em không cần người khác ôm em em chỉ cần anh r ẻ ôm em là được rồi hàn vũ đình nói xong thì mới cảm giác lời nói của mình có chút mập mờ vội vàng nói thêm em thấy vẫn là anh rẻ ôm em đi thì mới đuổi kịp thời gian lâm vân nhìn hàn vũ đình cười nói ai biết về sau thế nào chúng ta nhanh lên thời gian rất khẩn trương lâm vân nói xong liền đi thẳng về phía trước tiếp tục theo lộ tuyến định sẵn một đường không ngừng tìm kiếm chỉ là tìm với tốc độ nhanh hơn mà thôi hắn phát hiện ra khá nhiều thảo dược linh thảo mỗi lần tìm được loại thuốc thích hợp thì lại bỏ vào ba lô h à n vũ đình thấy thế cũng đành phải đi theo sau lâm vân thuận tiện ngắt lấy mấy bông hoa kỳ lạ nhưng ánh mắt của nàng luôn một mực không có rời khỏi bóng lưng của lâm vân đột nhiên từ ngực của hắn lại trở thành phải đi đường nàng còn chưa thích ứng kịp nửa ngày trôi qua lâm vân hái được không ít dược liệu quý báu nhưng linh mạch và linh thạch thì không phát hiện cái nào kỳ quái chính là mấy ngày hôm trước còn có thể trông thấy mấy con động vật hoang dã to lớn nhưng mấy ngày nay càng ngày càng ít thấy chẳng lẽ bọn chúng đã chạy hết vào rừng sâu rồi nhưng trên bản đồ của giáo sư châu tiền không thấy có đánh dấu mà bản đồ mình lấy được trong tay bốn người kia cũng không hơn là mấy chỉ nhiều hơn một cái bản đồ rừng rậm amazon và bản đồ vùng núi m i s s i s s i p p i thấy đã giữa trưa lâm vân cũng lười nghĩ thêm đang chuẩn bị tìm mấy động vật nhỏ để làm bữa cơm trưa cho hàn vũ đình bỗng nhiên có hai thân ảnh chạy ngang qua trước mặt lâm vân hai người này liếc nhìn lâm vân và hàn vũ đình nhưng không lộ vẻ kỳ quái gì giống như chỉ trông thấy người bình thường mà thôi lâm vân thấy hai người này ăn mặc giống với người thổ dân kỳ quái lần trước liền đi tới ngăn lại hai người thổ dân này một người khoảng hơn năm mươi tuổi người kia thì khoảng ngoài hai mươi hai người thấy lâm vân ngăn cản họ thì liền dừng lại lâm vân đi tới phía trước hỏi nơi này là nơi nào và bọn họ là ai nhưng trải qua nửa tiếng trao đổi lâm vân chẳng lấy được tin tức nào cả cũng may còn hiểu được một điều đó là chỗ ở của bọn họ cách đây không xa sau đó còn làm một động tác hỏi là lâm vân có muốn đi cùng tới đó không lâm vân nhìn là hiểu liền gọi hàn vũ đình rồi đi theo sau hai người thổ dân này lâm vân muốn tới chỗ bọn họ để xem có thấy được người thổ dân lần trước hay không nếu gặp được y thì có thể hỏi cách giải trừ nốt số độc dược trong người hàn vũ đình tuy là độc tố trong cơ thể nàng đã tiêu tán nhưng nếu có thể lập tức khỏi hẳn lâm vân đương nhiên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian hai người này đi vô cùng nhanh lâm vân thấy hàn vũ đ ỉ n h theo không kịp đành phải ôm lấy nàng đi sát phía sau hai người thổ dân kia thấy lâm vân ôm một người trong tay mà tốc độ không chậm hơn bọn họ thì đều rất kinh ngạc lâm vân đương nhiên là nghe không hiểu họ nói gì với mình chỉ đành cười đi theo sau họ gần hai giờ đồng hồ thì lâm vân phát hiện ra một chỗ có linh khí không tệ trong lòng vui vẻ thật đúng là may mắn trong này nhất định phải có linh mạch cỡ nhỏ tuy nhiên hiện tại chưa c ầ n động tới chờ đến khi rời đi thì tính sau mấy người lại đi liên tục một tiếng đến ba bốn giờ chiều mới tới một thôn xóm nhỏ lâm vân từ phía xa nhìn lại rõ ràng phát hiện thôn xóm này rất náo nhiệt không ngờ là ở trong một khu rừng rậm lại phổn hoa như thế đây cũng khiến người ta quá bất ngờ đi chẳng lẽ nơi này là biên giới của rừng rậm amazon rồi s a o nhưng khi lâm vân tới gần thì mới biết nơi này phồn hoa chỉ là do có nhiều người mà thôi bởi vì phòng ở đây đều làm từ các loại cây cối mái ngói thì không có mà chỉ che lại bằng cỏ dại thậm chí có phòng còn chả có nóc nhà c á khẩm hơn một chút thì có sàn nhà làm bằng gỗ hoặc là có nhà sàn gỗ nhưng lại không có cửa ven đường bày bán đủ các loại hàng mỹ nghệ đơn giản của dân bản xứ rất nhiều người mặc đủ các loại quần áo có người cầm camera có người đeo ba lô xem cách ăn mặc thì biết là du khách nước ngoài hẳn là họ đến để du lịch từ xa nhìn lại có vẻ náo nhiệt lâm vân biết nơi này chính là địa v ư ơ n g sinh sống của một thổ dân tộc buông hàn vũ đình xuống hai người đi theo đám thổ dân vào trong thôn lâm vân đầu tiên muốn tìm chính là người thổ dân đã giúp mình giải độc dược kia có ở đây không nhìn hàn vũ đình ở bên cạnh hắn liền nói đưa tay của em cho anh xem hàn vũ đình liền tranh thủ đưa tay tới lâm vân cầm tay của hàn vũ đình hắn muốn nhìn xem chất độc trong người nàng như thế nào rồi để có thể diễn tả cho người thổ dân kia tuy nhiên lâm vân khi thăm dò cơ thể nàng thì phát hiện chất độc trong cơ thể hoàn toàn không còn nữa trong lòng hắn kỳ quái hôm trước tuy rằng giảm bớt nhưng vẫn còn tồn tại cơ mà hắn vội vàng cẩn thận xem xét lại một lúc quả nhiên chất độc đã hoàn toàn được bài trừ vũ đình cảm giác hiện tại của em thế nào lâm vân muốn hỏi một chút về tình hình sức khỏe của nàng em cảm thấy rất khỏe sao vậy anh d ạ hàn vũ đình sớm quên chuyện trong người mình có độc lâm vân liền gật đầu nói à chất độc trong người em đã bị loại bỏ hết rồi thật là may mắn nghe lâm vân nói vậy hàn vũ đình mới kịp phản ứng đáng nhẽ ra mình phải nói với anh d ạ là mình vẫn không thoải mái mới đúng chẳng lẽ lần này anh ấy muốn đưa mình về s a o cũng may nơi này mới chỉ là chỗ ở của dân bản xứ chứ chưa tới được thành phố hàn vũ đình đột nhiên hàn vũ đình nghe thấy có người gọi tên mình vội vàng quay đầu lại hóa ra là người quen là cô giáo vu yến dạy muôn tiếng anh lúc mình còn học trung học liền kinh hỉ kêu lên cô giáo vu vì sao cô lại ở đây em cũng vậy sao em lại ở chỗ này đây là bạn trai của em sao người phụ nữ mà hàn vũ đình gọi là cô giáo vu cũng bất ngờ khi gặp được hàn vũ đình lâm vân nhìn người phụ nữ này là một người phụ nữ tuổi chừng ngoài ba mươi đi bên cạnh là sáu bảy người cả làm n ẫ n lữ họ đều mang theo ba lô có lẽ cùng đi du lịch là hàn vũ đình à thật là xảo em cũng tới y q u a i tos để du lịch sao nói chuyện là một nam nhân trung niên à thầy tường cũng tới nơi này còn cả thầy vương nữa hàn vũ đình phát hiện còn có sáu bảy thầy cô của nàng khi còn học trung học đúng vậy trường học tổ chức mười ngày du lịch a q u a i tos nên thầy cô mới tới nơi này vũ đình làm sao em cũng tới đây là đi du lịch cùng với bạn sao mà quần áo của em thì vu yến có chút kỳ quá i nhìn hàn vũ đình trong lòng tự nhủ đi du lịch sao lại ăn mặc thế kia à lớp trung em tổ chức đi du lịch nhưng đã xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn nói ra thì rất dài tí nữa em sẽ kể lại cho mọi người còn đây là anh rể của em lâm vân anh rể đây là các thầy cô giáo dạy em hồi trung học hàn vũ đình vội vàng giới thiệu lâm vân với các thầy cô lâm vân đi tới phía trước bắt tay với mấy thầy cô này mấy vị thầy cô đều rất quan tâm tới hàn vũ đình liên tục hỏi han lâm vân thấy vậy mới thở phào một cái trong lòng tự nhủ vậy thì quá tốt rồi hàn vũ đình có thể cùng những thầy cô này trở lại y q u a i t o t rồi đáp máy bay trở về cô vu y q u a i t o t ở gần chỗ này s a o hàn vũ đình nghe các thầy cô giáo nói là đi du lịch aquatos không khỏi kỳ cói hỏi đúng vậy các thầy cô là đi thuyền tới nơi này cách iquitos cũng không phải là xa iquitos là thành phố lớn thứ hai trong các thành phố ở gần amazon chỉ đứng sau manaios nghe nói là thành phố có diện tích rừng rậm lớn nhất của peru dân số là khoảng năm sáu trăm ngàn người các thầy là đi thuyền qua sông amazon đã ngắm cảnh ở đó rồi còn ăn cả cá piranha nữa hôm nay theo người hướng dẫn viên du lịch đi tới chỗ này để nhìn cuộc sống của thổ dân ở trong rừng rậm amazon như thế nào vũ yến gặp được hàn vũ đình ở chỗ này cũng rất cao hứng vậy sao chúng em cũng là tới du lịch nhưng là ở m a n a u s hàn vũ đình còn chưa dứt lời đã có một thầy xen lời vào m a n a u s không tồi là thành phố lớn nhất gần rừng rậm amazon nhưng lại ở brazil làm sao mà em lại tới tận peru được vậy người thầy giáo này có chút kỳ quá nhìn hai người lâm vân và hàn vũ đình thấy hàn vũ đình và các thầy cô nói chuyện rất sôi nổi cho nên lâm vân nói với hàn vũ đình là mình muốn ra đây một chút hắn muốn tìm anh chàng thổ dân lần trước xem có ở đây không tuy chất độc trong cơ thể hàn vũ đình đã hết rồi nhưng hắn còn có vài điều thắc mắc cần phải hỏi y anh rể anh muốn đi đâu vậy chờ em đi với hàn vũ đình thấy lâm vân phải đi vội vàng quay qua hỏi hắn em cứ ở chỗ này nói chuyện với thầy cô đi anh có chút chuyện tí quay lại lâm vân vội nói anh trở lại sớm nha hàn vũ đình lo lắng vũ đình em nói anh chàng kia là anh rể của em sao vũ yến có chút kỳ quái nhìn hàn vũ đình hỏi dựa vào trực giác của nữ tính nàng cảm thấy tình cảm của vũ đình đối với người anh rể kia có chút kỳ quái giống như là rất ỉ lại vậy vâng làm sao vậy cô vu hàn vũ đình hỏi lại à không có gì chỉ là cô thấy tuổi của anh rể em cũng không hơn em là mấy vu yến vội vàng chuyển đề tài mà nói nếu như mà bị học sinh của mình biết được mình đang nghĩ gì thì có chút hơi xấu hổ hay là chúng ta đi tìm một chỗ để nói chuyện đi cái thôn này cũng rất nhỏ nếu anh rể tìm em thì cũng dễ tìm thôi em không cần lo lắng vu yến quay qua nói với hàn vũ đình các thầy cô tới đây chỉ về xem người thổ dân sống như thế nào thôi sao hàn vũ đình kỳ quái hỏi đã đến y quái t ố t đương nhiên là muốn xem thổ dân rồi hôm nay các thầy cô còn muốn ở đây một đêm ngày mai thì sẽ tìm người dẫn đường đưa các thầy cô đi thám hiểm ha <cười> ha nhưng chỉ dám đi loanh quanh đây thôi nếu không thì ngày mai em và anh rể của em đi cùng với thầy cô đi ở chỗ này có người dẫn đường cũng an toàn hơn vu yến nói xong liền nhìn hàn vũ đình cô vu em không đi đâu hàn vũ đình âm thầm tự nhủ mình và lâm vân đã ở trong khu rừng này cả tháng rồi cho nên đã không còn chút hứng thú nào mà đi hám hiểm thêm nữa vũ đình cô xem em có vẻ như rất mệt mỏi thì phải nếu không thì em tới chỗ thầy cô nghỉ ngơi rồi ăn một chút gì đó từ từ nói chuyện sau một thầy giáo ngồi bên cạnh liền nói vâng thầy vương hàn vũ đình nói xong liền đi cùng với các thầy cô hơn một tháng nay đều phải ăn quả dại và thú rừng hàn vũ đình cũng muốn ăn những thứ khác thuận tiện mang một chút thức ăn cho anh rể ô vu em muốn mượn điện thoại một chút em đánh mất điện thoại di động rồi hàn vũ đình muốn gọi điện thoại trở về để báo bình an nàng một mực không rõ là vì sao lâm vân lại không có điện thoại lâm vân đi dạo trong cái thôn này đã hơn một tiếng mà không thấy người thổ dân mình muốn tìm ngẫm lại thì dù sao tình trạng của hàn vũ đình cũng đã tốt rồi đợi về sau mình tạo thành tinh hồn hậu kỳ thì chất độc như vậy cũng không cần lo lắng nữa cho nên hắn cũng l ờ i tiếp tục tìm kiếm khách du lịch ở đây không ít mọi người nhìn thấy lâm vân thì đều lộ vẻ kỳ quái tuy du khách rất nhiều nhưng không có người nào trông bê bết như vân lâm vân lâm vân lại không để ý tới bọn họ đã không tìm thấy người thì trở về vậy đi về nói với hàn vũ đình một chút là mình muốn tiếp tục cuộc hành trình còn nàng thì đi theo các thầy cô của nàng mà trở về phần giang không thể lại cứ đi theo mình nữa không có hàn vũ đình thì tốc độ của mình sẽ nhanh hơn rất nhiều v u ố n g hồ về sau có nguy hiểm mà mang theo hàn vũ đình thì quả thật rất vướng víu anh r ạ, em ở chỗ này lâm vân đang tìm hàn vũ đình thì nàng đã hấp tấp mang theo một túi đồ ăn khá lớn đi tới khuôn mặt đầy hưng phấn từ xa cũng có thể trông thấy còn các thầy cô của nàng thì đi ở bên cạnh em cứ cầm lấy mà từ từ ăn lâm vân cười đẩy lại một hột cháo bát bảo mà hàn vũ đình đưa tới vũ đình hiện tại anh phải rời khỏi nơi đây em trở về phần giang với các thầy cô của em đi chúng ta chia tay nhau ở đây vậy may mở chỗ này gặp được các thầy cô của em nếu không phải mất thời gian đưa em trở lại manaius lâm vân nói xong rồi hướng về các thầy cô giáo kia mà nói cô vu làm phiền cô và các thầy đưa vũ đình trở về hộ tôi không có gì việc này là việc mà chúng tôi nên làm lâm tiên sinh có không muốn trở về cùng s a o cô yến có chút kỳ quái liếc lâm vân trong lòng cũng rất ngạc nhiên khi lâm vân có thể đem hàn vũ đình từ manaeus tới tận khu vực gần equaitos này cho dù hàn vũ đình đã nói anh rẻ q u a em ấy rất lợi hại nhưng cô ta có chút bán tín bán nghi không tôi còn có một số việc cần phải làm tôi đi đây tạm biệt vũ đình tạm biệt các thầy cô lâm vân nói xong lập tức xoay người rời đi việc của vũ đình với hắn đã xong hắn muốn tiếp tục làm công việc của mình với hắn mà nói càng sớm tìm được linh thạch thì càng tốt sau đó trở về mang theo vũ tích đi tìm cuộc sống hạnh phúc của hai người mặc dù từ nay về sau hắn không thể không tiếp tục tìm kiếm linh thạch nhưng suy nghĩ của hắn sớm đã bay đến bên vũ tích rồi hắn muốn được một lần nữa ôm vũ tích vào lòng mỗi lần cứ nghĩ tới đây lâm vân đều cảm thấy trái tim nóng hôi hổi anh rể em em cũng muốn đi cùng với anh hàn vũ đình tìm không ra cớ gì để đi cùng lâm vân c h ư có thể yếu ớt yêu cầu lâm vân như vậy như vậy sao được hành trình của anh còn rất xa em không biết nhưng em hẳn có thể tưởng tượng được chuyến đi này không phải ngày một ngày hai hơn nữa đã có cơ hội được trở về em đi theo anh chịu khổ làm gì ốm hồ anh mang theo bên người có nhiều điều bất tiện lắm em là người rõ hơn ai hết cho nên sớm trở về đi lâm vân quả quyết cự t u y ệ t yêu cầu vô lý của hàn vũ đình nói xong câu đó thì xoay người rời đi sắc mặt của hàn vũ đình tái nhợt nhìn bóng lưng của lâm vân dần dần biến mất trong nội tâm đột nhiên cảm thấy trống rỗng giống như mình bị bỏ rơi sắc trời đã tới bóng lưng của hắn cũng không thấy đâu nữa ánh trăng chiếu xuống thôn xóm của thổ dân khiến cho cảnh vật càng thêm yên tĩnh những tiếng kêu của động vật trong rừng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh này cũng giống như một cục đá ném vào trong nội tâm không được bình tĩnh của hàn vũ đình nàng không nhịn được mà rơi nước mắt vũ đình em làm sao vậy vu yến thấy sắc mặt tái nhợt của hàn vũ đình liền lo lắng hỏi anh rẻ anh ấy đi rồi Hàn vũ đình nói xong không nhịn được ở trước mặt vũ yến mà khóc nức nở lúc này nàng mới phát hiện mình ỉ lại vào anh rể như vậy vì sao anh rể vừa đi thì mình giống như mất đi toàn bộ thế giới thế kia vũ yến có chút kỳ quái nhìn hàn vũ đình vũ đình cô thật không rõ vì sao anh rể của em phải đi một mình trong rừng như vậy không phải rất nguy hiểm sao sao cậu ta không về cùng với chúng ta không phải em đã nói là các em đi du lịch rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao em cũng không biết anh rể muốn đi đâu em hàn vũ đình không cách nào giải thích còn vũ yến thì càng hồ đồ hơn được rồi vũ đình chúng ta trở về nghỉ ngơi trước đi chuyện khác thì để ngày mai tính vậy tuy vũ yến hơi khó hiểu nhưng cô ta cũng biết bây giờ không phải lúc tốt để an ủi vũ đình lâm vân thì đeo cái ba lô nhanh chóng rời khỏi thôn xóm của dân bản xứ không có hàn vũ đình bên cạnh tốc độ của hắn quả nhiên nhanh hơn nhiều chưa tới một giờ hắn đã đi tới chỗ mà phát hiện có cái linh mạch nhỏ kia chỗ linh mạch này tuy nhỏ linh khí cũng không phải là phong phú nhưng do lâm vân đã mấy tháng rồi không tìm được linh mạch cho nên hắn rất vui mừng dùng cành cây để làm thành một loại hàng rào đơn giản lâm vân ngồi xuống chỗ này bắt đầu hấp thu linh khí tuy ngồi ở đây tu luyện nhưng lâm vân không dám tập trung hết tinh thần tu luyện nơi này mặc dù gần thôn xóm của dân bản xứ nhưng dù sao vẫn nằm trong rừng khó tránh khỏi có nguy hiểm rình dập nhất là vào ban đêm lâm vân đã phát hiện từ khi hắn bước vào tinh hồn trung kỳ việc tu luyện đã khó khăn hơn trước không ít tốc độ như hiện tại không thể so được với như tốc độ t u luyện trên đại lộc thiên hùng tuy nhiên hắn cho rằng nguyên do là linh khí thế giới này không đủ còn có các nhân tố khác ở bên trong hay không thì hắn không rõ cho lắm nhưng có thể khẳng định tu luyện ở những nơi có linh khí phong phú có hiệu quả hơn rất nhiều những nơi bình thường khác cho nên hắn có thể trong dãy núi vân quý tu luyện tới tinh hồn hoàn toàn là nhờ vào chỗ mấy cái linh mạch nhỏ kia còn trong rừng rậm amazon này mình tưởng là phải có nhiều linh mạch hơn dãy núi vân quý nhưng thật không ngờ n g o à i trừ linh mạch mà mình ngẫu nhiên phát hiện này thì cho tới bây giờ lại không tìm được bất kỳ một viên linh thạch nào cho nên lâm vân không dám có chút l ờ i biếng nào hắn muốn tận dụng mỗi một tia linh khí ở đây mấy tiếng trôi qua lúc trời còn chưa sáng thì chỗ linh mạch đã bị lâm vân hấp thu hoàn toàn mắt thấy đã tới biên giới của việc tinh hồn hậu kỳ lâm vân không dám chậm trễ mà vẫn chậm rãi củng cố tu vi trong nội tâm thầm mừng đã tới tinh hồn trung kỳ điên phong rồi Anh thậm chí là không cần phải dùng linh thạch là có thể tăng cấp tới hậu kỳ lại nói về bên kia vũ yến an ủi hồn vũ đình rất lâu mãi cho tới khi hừng đông hàn vũ đình mới chịu ngủ dùng tuổi tác và kinh nghiệm của cô ta thì liền đoán ra được người học sinh này của mình không muốn rời xa người anh rẻ kia bất quá biết thì biết vậy nhưng lại không thể nói ra đằng mồm bằng không sẽ khiến hàn vũ đình rất khó xử trời vừa tờ mờ sáng thì vũ yến đã tỉnh lại chuẩn bị gọi hàn vũ đình cùng đi rửa mặt nhưng khi vào phòng của hàn vũ đình thì rõ ràng là không thấy nàng nằm trên giường trong lòng cả kinh vội chạy ra ngoài tìm kiếm tìm vài vòng rồi hỏi qua các thầy cô khác và người dẫn đường bọn họ cũng không biết hàn vũ đình đi đâu lúc này thì vũ yến mới luống cuống chả lẽ Hàn vũ đình lại đi tìm anh r ẻ của nàng s a o nếu là như vậy thì đi đâu mà tìm bây giờ một khi lạc vào trong rừng rậm nguyên thủy thì em ấy làm sao mà sống sót được vu yến nóng lòng như lửa đốt ở trong lòng nghĩ vũ đình là một học sinh rất thông minh và khôn khéo làm sao lại làm một việc bất kể hậu quả như vậy thật sự là không thể nói lý tối hôm qua mình còn khuyên nhủ em ấy hồi lâu vậy mà hôm nay em ấy lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy cô ta đã rất là khó lý giải hành động của người anh rẻ vũ đình kia không nghĩ tới là ngay cả vũ đình cũng thực sự rất khó hiểu mà trước kia mình có nghe đồn anh rẻ của vũ đình là một người điên thì phải mặc dù vũ đình không phải học sinh do cô ta chủ nhiệm nhưng thành tích của vũ đình đều rất tốt cho nên cô ta cũng biết một chút về gia cảnh của hàn vũ đình nhưng tối hôm qua cô ta trông thấy lâm vân thì cảm thấy hắn cư xử rất bình thường về sau khi trời đã tối lâm vân lại nói muốn đi vào rừng nguyên sinh một lần lúc đó cô ta lại nổi lên nòng hoài nghi nếu không p ì vì... vũ yến không có quen biết lâm vân thì cô ta khẳng định đã ngăn trở cái người tên lâm vân kia làm như vậy một người một mình đi vào rừng rậm amazon vào buổi tối làm như vậy có khác gì đi chịu chết đâu mà hiện tại hàn vũ đình cũng không thấy và căn cứ vào biểu hiện của con bé tối qua mười phần thì đến chín là đi tìm anh r ẻ con bé rồi ai con bé này sao lại ngốc như vậy chẳng lẽ đi theo anh r ẻ lâu quá đầu óc cũng trở nên choáng váng rồi sao tuy nhiên nghĩ tới những điều này cũng chả có tác dụng gì đâu vũ yến đã thông chi cho vài thầy cô lại thỉnh cầu người dẫn đường tới xung quanh khu rừng để tìm kiếm do hàn vũ đình đột nhiên mất tích cho nên các thầy cô cũng không còn tâm tư du ngoạn dù sao việc này đã liên quan tới nhân mạng rồi tuy hàn vũ đình được cô giáo khuyên nhủ nhưng trong đầu của nàng cứ liên tục suy nghĩ tới quãng thời gian được ở cùng anh rể nàng không thể ngăn cản suy nghĩ đó ùa về thậm chí nàng còn suy nghĩ lý do để được ở bên cạnh anh rể nếu nếu không có mình ở đây anh rẻ sẽ mất thời gian để nấu ăn hoặc nếu anh rẻ đi trong rừng một mình sẽ cô đơn và sợ hãi như mình lúc trước không có lẽ anh rẻ có mình đi cùng là có thêm một người trò chuyện có lẽ như vậy thì anh ấy sẽ không hề cảm thấy cô đơn hắn vũ đình áp chế không được cái suy nghĩ này cho nên khi trời còn chưa sáng nàng đã đứng dậy và đi tìm lâm vân nhưng nàng không nghĩ tới với tốc độ của nàng hiện giờ thì làm sao có thể đuổi kịp lâm vân đây khi hàn vũ đình xông vào trong rừng mưa nhiệt đới thì mới kịp phản ứng lại tốc độ của anh rẻ nhanh như vậy thì mình làm sao mà đuổi theo được trong lòng q u í n h quáng lên thiếu chút nữa là bật khóc nhưng nếu cứ như vậy mà quay về thì nàng lại không cam lòng đành phải không ngừng tự an ủi chính mình chắc anh rẻ cũng phải nghỉ đêm cho nên chưa đi xa lắm đâu dọc theo con đường ngày hôm qua đi tới mà nghĩ thầm chỉ là đi một đoạn đường ngắn mà thôi nếu như không gặp được anh rẻ thì lập tức quay về vừa đi vừa suy nghĩ nàng đã đi được trong rừng một tiếng nhưng vẫn chưa thấy được bóng dáng hay dấu vết gì của lâm vân mà rừng rậm thì bắt đầu đã có tia sáng chiếu tới hiển nhiên là trời sắp sáng nàng kiên trì tự nhủ với bản thân đi thêm một đoạn nữa là có khả năng gặp được lâm vân cứ như vậy không biết hàn vũ đình đã cách cái làng kia bao xa cuối cùng lạc con mẹ nó đường hàn vũ đình không nhìn ra được phương hướng nhưng nàng lại cũng không có ý quay về mà cứ liên tục suy nghĩ là nhất định phải tìm được anh rể khu rừng rất yên tĩnh thỉnh thoảng mới vang lên những tiếng kêu kỳ quái hàn vũ đình càng đi tới thì lại càng sợ hãi cuối cùng là chạy đi một bên chạy một bên gọi anh r ẻ sau là vừa chạy vừa khóc nàng đã không q u ả n nhận ra đường nào với đường nào chỉ có thể giống như một con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi vừa khóc vừa hô vừa gọi lâm vân lúc trời sáng thì lâm vân cũng đã củng cố tinh hồn ở mức trung kỳ đỉnh phong tâm tình của hắn đang rất tốt nhịn không được đứng lên thét dài một tiếng chỉ cần tìm được một cái linh mạch nhỏ nữa là hắn liền có thể tăng linh hồn của mình lên một cấp mới cho nên tinh hồn hậu kỳ đã không còn là vấn đề nếu như trên đường có thể tìm được một hai viên linh thạch cộng thêm với một viên đang giữ trong người hắn thậm chí có thể kết thành một sao đeo ba lô lên còn chưa đi được bao xa lâm vân đã mơ hồ nghe thấy thanh âm của hàn vũ đình truyền tới lâm vân liền chạy về hướng của thanh âm rõ ràng nhìn thấy rất nhiều đồ ăn vặt rơi rụng trên đường nào là thịt bò khô nào là khoai tây chiên nào là mứt gì đó lâm vân phỏng chừng là mình đã nhặt được hơn hai mươi gói đồ ăn vặt tăng tốc độ đi lên phía trước thì quả nhiên trông thấy hàn vũ đình vừa chạy vừa khóc vừa hô anh r ẻ quần áo vốn đã rách tả tơi hiện tại càng thêm tan nát trong tay hiển nhiên còn đang cầm một cái túi bị rách ở dưới đáy chạy đến một đoạn hàn vũ đình lập tức vấp phải hòn đá ngã sấp mặt bị ngã xuống đất nhưng hàn vũ đình không có ý đứng lên mà c h ỉ nằm đó không ngừng gào khóc c h e m ra đây không phải lần đầu nàng bị ngã lâm vân thở dài đi về phía trước đứng lên đi hàn vũ đình đột nhiên dừng ngay tiếng khóc mang theo vẻ nức nở ngẩng đầu nhìn lâm vân trong mắt lóe lên sự hưng phấn thoáng cái đứng bật dậy lao vào l ò n g ngực của lâm vân anh r ẻ lâm vân không biết hàn vũ đình chạy vào rừng để làm gì nếu không phải tối qua là mình tu luyện thì nhất định sẽ không gặp lại nàng như vậy chẳng phải nàng chỉ có con đường chết hay sao ai cái cô em gái của vũ tích này thật là khiến người ta không thể yên tâm không phải đã nói rồi sao sao em còn chưa trở về với các thầy cô mà chạy tới chỗ này làm gì lâm vân cau mày nói hàn vũ đình lại giống như một đứa bé làm sai chuyện cái đầu cúi xuống dí v à tận ngực không dám nói lời nào một lúc lâu sau nàng mới chợt nhớ tới điều gì cầm cái túi to trong tay mình nịnh nọt nói anh dạ là em mang cho anh một ít đồ ăn lờ còn chưa nói hết thì đã dừng lại bởi vì hàn vũ đình phát hiện cái túi của mình đã trống trơn ở dưới thì bị lủng một lỗ lớn lâm vân nhìn hàn vũ đình đang nói chuyện thì dừng lại biết là nàng đang hối hận hối hận vì không cầm chiếc túi cho cẩn thận khiến đồ ăn không thể tới được tay của lâm vân chúng ta đi thôi lâm vân ôm lấy hàn vũ đình mà nói anh dạ hàn vũ đình chỉ nói hai chữ liền dán chặt vào lồng ngực của lâm vân im lặng không nói nữa lâm vân tăng tốc chỉ dùng chưa tới nửa tiếng đã quay về cái thôn của dôn bản xứ hàn vũ đình thấy lâm vân là mang mình trở về sắc mặt trở nên tái nhợt anh r ẻ em không muốn trở về với các thầy cô em muốn trở về cùng anh r ẻ cơ anh biết rồi em đi chào hỏi các thầy cô đi đừng để bọn họ sốt ruột anh ở chỗ này chờ em lâm vân nói xong liền nhìn sang hàn vũ đình thật không anh r ẻ thật là tốt em đi ngay đây hàn vũ đình tung tăng chạy đi như một con dở hơi đi một đoạn bỗng nhiên quay đầu lại nói anh r ẻ anh nhất định phải chờ em nha đừng có bỏ em một mình sau khi nói xong thì lại chạy càng nhanh miếng vải bị rách ở ống quần bay lất phơ trong gió lâm vân thở dài thật không ngờ hàn vũ đình lại ỉ lại vào mình như vậy chắc là do khu rừng này đã ám ảnh nàng quá nhiều cho dù nàng không phải em gái của vũ tích đi chăng nữa mình cũng không thể không giúp nàng có lẽ rời khỏi nơi này nàng sẽ trở lại bình thường dù sao nàng ta cũng mới chỉ là một sinh viên sợ hãi là bản năng của phụ nữ mình đã cứu nàng vài lần nàng ỉ lại và mình có thể lý giải được dẫn theo thì dẫn theo à chỉ chậm trễ vài ngày c h ứ mấy không lâu sau thì lâm vân đã nhìn thấy hàn vũ đình đi ra bên cạnh là cô giáo vu và một thầy mà lâm vân không biết trông thấy lâm vân đang đứng đó c h ờ hàn vũ đình các thầy cô liền vẫy tay chào từ biệt nàng lúc này bọn họ mới thở v à o nhẹ nhõm tuy không biết lâm vân và hàn vũ đình vì sao lại muốn đi vào rừng mưa nhưng hai người chiếu cố lẫn nhau thì vẫn tốt hơn là một người đi riêng hàn vũ đình v ộ vàng cáo từ các thầy cô rồi lập tức chạy tới bên người lâm vân nàng sợ khi mình đến muộn lâm vân sẽ rời đi hiện tại nhìn thấy lâm vân vẫn đứng đó thì lo lắng trong lòng nàng mới tan biến lần này thì lâm vân không có ôm hàn vũ đình chạy trong rừng nữa mà đi bộ dọc theo tuyến đường trên bản đồ hàn vũ đình vụng trộm nhìn vẻ mặt của lâm vân thấy hắn không có mất hứng thì mới dám nói nhiều hơn anh r ẻ em quên mất mang theo một ít đồ ăn tới rồi còn có đồ ăn vặt chúng ta vừa đi du lịch trong rừng vừa có đồ ăn để nhấm nháp như vậy sẽ vui hơn hàn vũ đình nói xong khuôn mặt còn tỏ vẻ nhớ nhung lâm vân dở khóc dở cười hóa ra cô nàng này còn tưởng đang đi du lịch cùng với mình không khỏi buồn bực nói em muốn đi du lịch thì không phải đơn giản hay sao thầy cô của em chả phải đến đây du lịch còn gì vì sao em còn muốn đi theo anh để chịu tội chứ giờ còn trách ai nữa anh rẻ em thích đi du lịch cùng với anh cơ em chỉ hối hận vì không mang theo đồ ăn cho anh ăn thôi hàn vũ đình vội vàng nói nàng rất sợ lâm vân lần nữa lại đưa mình trở về anh không phải là đi du lịch lâm vân tức giận nói em biết rồi chỉ cần một mình em du lịch là được hì hì hàn vũ đình vô tư nói tâm tình hiện giờ của nàng rất vui vừa đi vừa tung tăng như con chim sẻ hầu như là đã quên vừa nãy còn nằm trong lòng đất mà khóc như một đứa trẻ con lâm vân lắc đầu mãi không lớn được hắn lấy một gói khoai tây chiên trong ba lô rồi nói anh nhặt được ở trên đường cầm lấy mà ăn hàn vũ đình liền đạt o lấy gói khoai tây chiên rồi hỏi anh rể là anh nhặt được trên đường phải không à đúng rồi chắc là anh một bực đi theo em để nhìn thấy em khóc lóc chứ gì ai mà dở hơi rảnh hãng như vậy lâm vân nói xong cũng mặc kệ nàng tiếp tục đi về phía trước một bên tìm kiếm linh mạch một bên suy nghĩ nếu trước lúc tới được núi mít simi có thể đạt tới tinh hồn hậu kỳ thì tốt hàn vũ đình cầm một miếng khoai tây chiên đưa tới miệng của lâm vân anh rể anh cũng ăn đi từ ngày mình kể chuyện của tỷ tỷ cho anh rể nghe anh rể giống như ngày càng bận rộn hơn có lẽ anh ấy muốn mong cho mọi việc xong để về với tỷ tỷ nhưng ngày hôm qua anh ấy lại bắt đầu tìm kiếm trở lại hơn nữa tuy tốc độ đi đường không nhanh nhưng rõ ràng là nhanh hơn lúc mình gặp anh r ẻ rất nhiều không biết là anh ấy đang tìm cái gì nhưng mình có thể trông thấy vẻ lo lắng thỉnh thoảng xuất hiện trên gương mặt chẳng lẽ thứ đó rất quan trọng với anh r ẻ hay sao không biết là mình có thể giúp anh ấy tìm được hay không vật kia nhất định là rất trọng yếu bằng không anh ấy sẽ không vất vả tìm kiếm như vậy anh rể rốt cuộc anh đang tìm cái gì thế có thể nói với em hay không nói cho anh biết đôi mắt của em tinh lắm nếu không để em kể chuyện cười cho anh nghe nha hàn vũ đình muốn lâm vân không cần phải buồn bực để tìm kiếm cho nên mới nói vậy nhìn anh r ẻ một đường đều biểu lộ vẻ tập trung nàng thấy rất đau lòng nàng đoán anh r ẻ rất mệt cho nên muốn làm vài chuyện cho anh ấy thoải mái một chút vũ đình cám ơn em anh biết ý tốt của em anh rất là cảm kích anh sẽ làm việc của anh nhanh thôi để còn quay về gặp chị em nữa chứ lâm vân biết là hàn vũ đình muốn hắn buông lỏng nhưng không tìm được linh thạch và linh mạch thì hắn không cách nào có thể buông lỏng tâm tình anh r ẻ em muốn hỏi anh một việc hàn vũ đình thấy lâm vân đã minh bạch ý tứ của mình nhưng vẫn tập trung tìm tòi bốn phía đành phải đưa ra câu hỏi để đánh lạc hướng sự chú ý của lâm vân ờ em nói đi lâm vân dừng lại anh r ẻ vì sao hôm nọ anh lại muốn xem áo lót của em hì hì đừng nói là do anh thấy lạ mắt đó nha hàn vũ đình thấy anh r ẻ quả nhiên dừng lại cười hi hi l ê n hỏi vấn đề này mà không hề có ý xấu hổ gì ách lâm vân không biết phải trả lời làm sao bởi vì mình xem áo lót của nàng là đã không đúng rồi nhưng lúc ấy mình chỉ là tò mò cái áo lót kia có phải làm bằng vân t ẩ m miên hay không mà thôi lúc đó còn thầm khen bản lĩnh của mấy tên làm giả thấy lâm vân xấu hổ đứng đó không nói lời nào trái tim của hàn vũ đình cũng đập thình thịch sắc mặt đã không còn được tự nhiên như trước chẳng lẽ anh r ẻ thích cái áo lót của mình ai thật là sao mình lại hỏi chuyện tế nhị như vậy thấy sắc mặt của hàn vũ đình có chút đỏ lên lâm vân biết là hàn vũ đình hiểu lầm vội nói không phải n h em nghĩ đâu anh rẻ biết em nghĩ gì sao nhìn vẻ mặt khó xử của lâm vân hàn vũ đình đột nhiên lại cảm thấy có chút thú vị bởi vì anh phát hiện áo lót của em là đồ giả lâm vân đành phải nói ra suy nghĩ của mình bằng không hàn vũ đình lại hiểu lầm mình là một tên biến thái thích nhìn đồ lót của phụ nữ anh r ẻ làm sao anh biết cái áo lót đó em phải mất tới hai mươi ngàn nguyên tiền tiết kiệm mới mua được giá của nó còn đắt hơn một ngàn nguyên khi mua ở phụng tân làm sao có thể giả được hàn vũ đình đương nhiên không tin là áo lót mình mua là đồ giả lúc trước để mua được cái áo lót này nàng đã phải tốn không ít công sức bởi vì áo lót vân tầm miên là do chính tay anh làm em nói xem anh có thể phân biệt được hay không lâm vân nhìn vẻ mặt không tin của hàn vũ đình cười nói cái gì hàn vũ đình thật không ngờ tới áo lót vân tẩm miên thịnh hành toàn thế giới lại là do anh r ẻ làm khó trách anh ấy có thể nhận ra thật giả phải biết rằng có một khoảng thời gian các nữ sinh trong trường chỉ có bàn luận về vân tẩm miên chính nàng cũng phải gom góp mãi mới được hai mươi ngàn nguyên sau đó nhờ người ta mua cho một kéo lót thật không ngờ áo lót vân tẩm miên lại là do anh r ẻ làm mà đồ mình mua lại là giả hiện giờ nàng rất là căm tức anh r ẻ vị lâm quản lý của hồng tưởng phụng tân chính là anh s a o nói xong khuôn mặt của hàn vũ đình tràn đầy vẻ ảo não trong lòng tự nhủ nếu sớm biết như vậy sớm biết anh r ẻ tốt như vậy lại có bản lĩnh nữa thì mình đã tới phụng tần tìm anh r ẻ rồi chẳng qua nếu như mình không tới amazon du lịch mình có thể biết được năng lực của anh r ẻ sao khẳng định là không nghĩ tới đây nàng vỗ vỗ ngực âm thầm nói thật là nguy hiểm à anh r ẻ lần trước em có hỏi qua một câu anh còn chưa trả lời có phải là anh tặng áo lót vân tẩm miên cho t ỷ t ỷ hay không hiện tại đã biết lâm vân làm giáo lót vân t ẩ m miên nên hàn vũ đình nghĩ tới câu hỏi lúc trước đúng là anh muốn đưa cho chị của em nhưng không biết cô ấy đã nhận được chưa thực sự là muốn lập tức trở về lâm vân nói tới câu này suy nghĩ lại bay tới chỗ hàn vũ tích hàn vũ đình nghe lâm vân nói vậy cũng lâm vào trầm mặc sau một lúc lâu nàng bỗng nhiên vui vẻ đong đưa cánh tay của lâm vân anh rể em mặc kệ khi trở về anh em phải cho em thật nhiều áo lót vân t ẩ m miên em còn chưa có cái nào đây này vất vả lắm mới mua được một cái thì gặp ngay hàng giả thật là tức ờ anh đáp ứng em khi v ề c h o em thoải mái chọn áo lót trong xưởng hiện tại tâm tình của lâm vân rất tốt cho nên không do dự đáp ứng yêu cầu của hàn vũ đình hai người vừa đi vừa nói chuyện không còn cảm thấy buồn chán cô đơn nhưng lâm vân đã đi cả mười ngày mà còn chưa phát hiện thêm linh mạch nào thậm chí a n h hoài nghi tuyến đường mà giáo sư châu tiền vẽ trên bản đồ này là không có căn cứ gì nếu không vì sao đi mãi mà không thấy gì khác lạ ngược lại đi gần tới chỗ thôn của đám người thổ dân kia thì lại phát hiện linh mạch mà chỗ đó lại không thuộc phạm vi trên tuyến đường thấy mấy ngày nay lông mày của lâm vân cứ nhíu lại hàn vũ đình cũng rất lo liền hay kể những chuyện thú vị trong lớp cho lâm vân nghe thậm chí là còn lôi cả vài chuyện xấu hổ của mình ra nói cho hắn tuy nhiên anh r ẻ hình như không cảm thấy ứ n g thú gì về sau mình lại kể chuyện của tì tì thì anh r ẻ lại rất chăm chú nghe cho dù một chuyện nhỏ cũng không bỏ sót lâm vân biết suy nghĩ của hàn vũ đình nhưng hắn không có ngăn cản nàng làm vậy dù sao mình còn có linh thạch để mà đi tìm còn nàng ấy thì chắc đã chán ngán cảnh vật ở trong rừng để cho nàng ấy nói một vài chuyện giải khuây cũng không có xấu gì những lúc trời mưa lâm vân sẽ ở cùng với hàn vũ đình trong lều mà trời mưa cũng là lúc hàn vũ đình cảm thấy thích thú nhất nàng thích khi ngủ có hắn bên cạnh những lúc đó nàng ngủ rất ngon rất an toàn một đường này tuy gặp rất nhiều nguy hiểm nhưng có lâm vân bên cạnh đều có thể an toàn vượt qua có một lần nàng còn trông thấy một con báo châu mỹ đi qua tính tinh nghịch nổi lên nàng cầm con đá ném vào nó rồi trốn sau lưng của lâm vân tuy nhiên mấy ngày gần đây hàn vũ đình đã không còn khí lực để làm những chuyện như vậy bình thường hay được lâm vân ôm đi bây giờ phải đi bộ thì nàng mới biết nguyên lai、like, đi lại ở trong rừng lại mệt mỏi đến vậy anh r ẻ chúng ta muốn đi tới chỗ nào cho tới bây giờ hàn vũ đình đều không hỏi vấn đề này chỉ là hôm nay lần đầu tiên hỏi nàng không biết là còn phải đi bao lâu nữa chỉ hy vọng đoạn đường này càng dài càng tốt thì nàng có thể ở bên cạnh anh rể được lâu hơn hy vọng thì là như vậy nhưng cặp đùi của nàng thì lại không theo ý của nàng suốt ngày đi bộ đã khiến đôi chân nàng rất mỏi thậm chí lúc đứng dậy còn có chút hữu khí vô lực nhưng nàng không dám nói những điều này cho lâm vân nàng sợ lâm vân biết lại sẽ đưa nàng trở về anh muốn tới ngọn núi mishimi ở tận nguồn của con sông amazon chỗ đó thường xuyên sẽ có băng tuyết bao phủ em có sợ không lâm vân nhìn hàn vũ đình liên tục đi theo mình không khỏi bội phục nghị lực của nàng đi một đoạn đường xa như vậy nhưng chưa từng thấy nàng kêu than mệt mỏi thật đúng là một cô gái có nghị lực phi thường nhưng hắn đâu biết hàn vũ đình chỉ là đang ngoan cố để chống ngượng mà thôi em không sợ hàn vũ đình còn nói chưa hết câu đôi chân đã mềm nhũn mắt thấy lập tức ngã sấp mặt lâm vân liền tranh thủ vịn nàng hỏi em sao vậy nhưng hắn lập tức phản ứng chắc là hàn vũ đình không đi nổi nữa thật đúng là con vịt đun sôi rồi mà còn mạnh miệng tuy nhiên cũng phải bội phục cô nàng đã kiên trì được hơn hai mươi ngày thật đúng là không dễ dàng khó trách mấy ngày nay hàn vũ đình không còn nhảy nhót cho mình xem lúc trước nàng vẫn còn muốn diễn vài tiết mục để làm cho mình vui vẻ ôm hàn vũ đình rồi để nàng ngồi lên một tảng đá cởi đôi giày thể thao của nàng ra lúc này mới phát hiện chân nàng đã sưng tấy hắn vội vàng vận công trừ bỏ máu tụ trong chân lại lấy một ít thảo dược trong ba lô nhài nát rồi đắp lên lòng bàn chân hàn vũ đình chỉ cảm thấy một loại cảm giác thoải mái mát lạnh truyền tới từ lòng bàn chân thế mới biết vì sao anh rẻ đi đường mà vẫn hái nhiều thảo dược như vậy anh rẻ thực sự là có nhiều bản lĩnh chỉ thuận tay hái xuống cũng có thể hái được những thảo dược có ích mới dùng một chút thảo dược trong đó thôi chân của mình đã có cảm giác bình thường rồi nàng ngơ ngác nhìn lâm vân đang cúi đầu đắp thuốc cho mình hàn vũ đình dường như là ngây dại đeo lại giày cho nàng lâm vân nói được rồi mấy ngày nữa sẽ không có việc gì hiện tại vẫn là ôm em đi vậy lâm vân nói xong giống như trước ôm lấy hàn vũ đình hàn vũ đình thật không ngờ bàn chân vốn sưng tấy chỉ cần anh r ẻ vuốt ve vài cái đã khỏi hẳn trong lòng nàng tự nhủ biết vậy thì đã sớm nói ra rồi nằm ở trong ngực của lâm vân thoải mái thở phào một hơi nhìn hàn vũ đình thoải mái nằm trong ngực đúng là lâm vân giờ khóc giờ cười nói nàng không có nghị lực thì nàng mang theo cái chân sưng vù kiên trì đi theo mình nói nàng có nghị lực thì nàng lại giống như một con mèo lười biếng chui vào ngực mình rồi chả muốn xuống nữa thấy lâm vân nhìn mình hàn vũ đình lập tức cảm giác suy nghĩ của mình bị lâm vân phát hiện vội vàng uốn éo cái đầu sang một bên không dám nhìn thẳng lâm vân lâm vân buồn cười chà cũng biết thẹn thủng cơ đấy lâm vân ôm lấy hàn vũ đình bắt đầu tăng tốc chạy về phía trước các thảo dược chân quý đã lấy đầy cả ba lô cho nên không cần tiếp tục phải hái nữa không có linh mạch thì dù có nhiều thảo dược hơn cũng phí lâm vân suy đoán hiện tại chắc chỉ cần khoảng hai ngày nữa là có thể tới được chân núi mitsimi bình phục lại tinh tầm kích động nếu không tìm được linh thạch ở trên núi tuyết mitsimi thì chẳng phải là rất đáng thất vọng sao một ngày sau lâm vân phát hiện được một cái hố có diện tích rất rộng trong cái hố này là đầy những nước mưa và một tảng đá lớn tảng đá này có hình dáng kỳ quái toàn thân m à u đen lâm v â n đi tới gần tảng đá để nhìn liền cảm nhận được có một thứ gì đó khác lạ trong tảng đá hắn nghĩ là như thế thì liền tìm hiểu một phen p h ả i n g h ĩ đây là một tảng thiên thạch hơn nữa nó mới lao vào trái đất không lâu nhìn những cây cối bị dập nát ở xung quanh là biết anh rể đây là tảng đá gì vậy sao nó lại đen x ì như thế kia hàn vũ đình nằm trong ngực của lâm vân ngảnh đầu lên hỏi để anh xem lâm vân buông hàn vũ đình xuống chân của nàng sớm đã khỏi chỉ là lâm vân một mực ôm nàng chạy để tiết kiệm thời gian lâm vân nhảy lên tảng đá ở giữa hồ nước tay đặt lên tảng đá dùng lực lượng tinh vân để thăm dò xem tảng đá này có đúng như suy nghĩ của mình là một loại thiên thạch hay không vũ đình em dựng lều luôn ở chỗ này đi anh muốn cẩn thận xem tảng đá này lâm vân trở về bên cạnh hàn vũ đình phân phó rồi lấy ra một cây búa được đặc chế trong ba lô nhảy lên tảng đá bắt đầu gõ loạn hàn vũ đình không biết lâm vân muốn làm gì nhưng hắn đã nói vậy thì nàng đành phải dựng cây lều lên sau đó ngồi xuống để nhìn lâm vân cầm cây búa thăm dò tảng đá hàn vũ đình đoán rằng tảng đá này rất quan trọng với lâm vân bằng không hắn đã không cần phải thận trọng như vậy trong lòng của lâm vân hiện giờ rất hưng phấn cuối cùng cũng có thu hoạch tuy không tìm được linh thạch nhưng lại tìm được một khối thiên thạch xem qua bộ dáng của khối thiên thạch này chắc là rơi xuống đây chưa tới một tháng may mắn là mình phát hiện được trước chứ nếu bị người khác phát hiện nói không chừng nó đã bị mang đi rất nhiều thiên thạch là đồ vô dụng nhưng từ khối thiên thạch này lâm vân cảm nhận được một loại ba động kỳ quái vô luận là nó bằng chất liệu gì nhưng lâm vân nghĩ chắc chắn là hữu dụng kiểm tra khối thiên thạch này từ giữa trưa cho đến tận tối lâm vân đã đập được một nửa p h ò n g chừng ngày mai là tìm được cái thứ nằm trong thiên thạch lâm vân đi xuống hàn vũ đình vội vàng tiến lên anh r ẻ tảng đá này rất quan trọng với anh sao ờ nó rất quan trọng với anh nhưng người khác thì anh không biết anh sẽ không giải thích cho em vì giải thích rất lằng nhằng lâm vân thấy hàn vũ đình hỏi đành phải trả lời qua loa hàn vũ đình cũng không để ý ăn xong bữa tối lâm vân liền bố trí một vài thứ bên ngoài rồi nói hàn vũ đình đi ngủ sớm còn lâm vân thì tiếp tục đập vụn khối thiên thạch ra hắn muốn nhìn xem ở bên trong thiên thạch này rốt cuộc là chất liệu gì ở đại lục thiên hồng hắn cũng đã từng nhìn thấy những khối thiên thạch như vậy nhưng hắn chưa chiếm được một khối nào bởi vì thiên thạch thì đều bị cường giả lấy đi kiểm tra hồi lâu vẫn chưa phát hiện cái gì lâm vân nhảy xuống thiên thạch đi vào trong lều hắn muốn đêm nay nghỉ ngơi ngày mai dùng tiếp nửa ngày đập nốt để tìm kiếm vật liệu bên trong h ắ n vũ đình thấy lâm vân ngồi xuống không chút do dự đi tới dựa vào người lâm vân lâm vân cũng đã thành thói quen cho nên mặc kệ anh rể mỗi ngày trước khi đi ngủ anh đều bố trí cây và đá ở ngoài lều để làm gì vậy làm thế có thể ngăn cản g i ã thú sao hàn vũ đình dựa vào người lâm vân mà hỏi mặc dù biết là lâm vân để vậy để ngăn cản g i ã thú nhưng nàng vẫn nghi ngờ vào tác dụng của nó giải thích cái này với em em cũng không hiểu đâu thôi ngủ đi lâm vân đơn giản trả lời như vậy hàn vũ đình chu cái miệng lên trong lòng tự nhủ mỗi lần hỏi lại nói mình không hiểu nếu mình hiểu thì cần gì phải hỏi anh ấy nhưng nàng chỉ là hơn rỗi một lát thôi rất nhanh đã ngủ sâu trong ngực của lâm vân sáng sớm hôm sau lúc mà hàn vũ đình tỉnh dậy phát hiện lâm vân đã ra khỏi lều bên ngoài lại chuyển tới những tiếng gõ đá hàn vũ đình cười nhẹ một tiếng đột nhiên cảm giác mình v à anh rẻ giống như một đôi vợ chồng thôn quê vậy người chồng thì chịu khó làm việc mỗi ngày trời còn chưa sáng thì đã ra ngoài còn người vợ thì ở nhà chờ chồng hồi phục tinh thần thì lại thở dài vàng thật ít ai nhìn ra thử nghĩ xem nếu người nào cũng biết bản lĩnh của anh rể thì sẽ có bao nhiêu người muốn tranh đoạt anh ấy với tỷ tỷ chứ đúng rồi anh rể còn nói anh ấy từng sống ở phụng tân một thời gian chẳng lẽ trong thời gian đó không có ai phát hiện tài năng của anh ấy s a o còn có khi anh ấy sản xuất giáo lót vân t ẩ m biên làm sao có thể không ai biết đến đợi lát nữa nhất định phải hỏi anh rể về vấn đề này khối thiên thạch càng bị đập nát thì lâm vân càng cao hứng bởi vì hắn đã nhìn thấy một màu vàng nhạt lộ ra từ khối thiên thạch hắn khẳng định vật liệu bên trong khối thiên thạch này không tầm thường cho nên đập càng nhanh một lúc sau hàn vũ đình muốn gọi lâm vân về ăn chút gì nhưng nhìn hắn tập trung đập đá nàng lại không dám quấy dày đành phải chờ hắn đập xong thì ăn ba tiếng sau cuối cùng lâm vân đã lấy được thứ mình cần là một hòn đá chỉ to cỡ quả bóng truyền còn thỉnh thoảng lóe lên màu vàng không theo quy tắc thoạt nhìn hòn đá này chỉ đẹp hơn những hòn đá khác một chút nhưng lâm vân lại biết nó không chỉ đơn giản là vẻ đẹp ở vẻ bề ngoài mà đây là một viên tinh minh thạch bình thường thì tinh minh thạch này hay xuất hiện ở trong thiên thạch hoặc các loại quặng mỏ nhưng số lượng vô cùng hiếm hoi ngay cả đại lục thiên hồng loại đá này cũng rất ít khi thấy được bởi vì những người tu luyện đều cần chất liệu tinh minh thạch cho nên khi lâm vân lấy được một viên tinh minh thạch này hắn hưng phấn cơ hồ muốn thét lên h à n v ũ đình thấy lâm vân qua một hòn đá như bảo bối cẩn thận cất vào ba lô sự lo lắng trong lòng cũng giảm xuống nhưng sợ lâm vân nói mình không hiểu gì cho nên không hỏi có trong tay một viên tinh minh thạch cho dù không kiếm được cái gì trong rừng rậm amazon thì lâm vân cũng đã cảm thấy đáng giá rồi không chỉ nói là thế giới này mà ngay cả thế giới của hắn một viên tinh minh thạch lớn như vậy cũng là báu vật vô giá tuyệt đối không có người nào mua nổi tinh minh thạch chẳng những có thể dùng chế tạo các loại vũ khí mà còn có thể chế tạo ra pháp khí hoặc dùng để bày trận chỉ là do tinh minh thạch nó quá chân quý cho nên không ai lấy nó đi bày trận cả nhưng đối với lâm vân mà nói tác dụng lớn nhất của tinh minh thạch không phải những điều này bởi vì nó chính là tài liệu chủ yếu để hình thành tinh giới sau khi hắn được kết thành một sao không có tinh minh thạch thì cơ hồ là không thể hình thành tinh giới được chỉ cần kết hợp tinh minh thạch với một số linh thạch là không cần lo lắng việc hình thành tinh giới nữa nguyên bản kết thành một sao lâm vân đã cảm thấy khó khăn đừng nói tới việc tìm được tinh minh thạch để kết thành tinh giới cho dù kết thành một sao lâm vân cũng không trông cậy việc mình có được một viên tinh minh thạch ở thế giới này nhưng thế sự có nhiều thứ làm cho người ta kinh hỉ hắn còn chưa đi tìm linh thạch được thì rõ ràng đã có tinh minh thạch thật đúng là may mắn may mắn quá lớn thứ này không có tác dụng gì với người khác nhưng có tác dụng cực kỳ trọng yếu với lâm vân có thể nói sự quan trọng của nó gần với linh thạch mà tìm kiếm tinh minh thạch khó khăn hơn linh thạch rất nhiều linh thạch thì còn có thể cảm ứng được nhưng tinh minh thạch thì cho dù nó ngay dưới chân mình cũng không biết là nó ở đó thậm chí hắn còn suy nghĩ không biết tinh minh thạch là từ hành tinh nào rơi xuống nếu như từ nay về sau mình có khả năng ngao du ngoài tinh không thì có thể đến hành tinh đó tìm kiếm tinh minh thạch rồi lại mang về đại lục thiên hồng bán đi kiếm tiền lúc đó có lẽ hắn sẽ là người giàu có nhất ở đại lục thiên hồng lâm vân thu hồi suy nghĩ nhìn vào bản đồ khu vực gần núi tuyết m i s i m i Bản bản này hẳn là bản đồ phía nam đồ đồ là phía một ngày sau hai người rốt cuộc ra khỏi rừng rậm một dãy núi dài liên miên xuất hiện trong tầm mắt dưới chân là một dòng sông lượn lờ cảnh vật đẹp đẽ và bí ẩn lâm vân biết là mình đã tới được dãy núi andes mà dòng sông này đương nhiên là sông amazon nhưng lâm vân lại không biết dòng sông trước mặt này lại không thể xem là sông amazon mà nó phải gọi là sông maranon sông maranon và sông ucayali chảy qua dãy núi andes rồi mới tụ họp ở gần thành phố nauta thuộc peru cho nên dòng sông chảy qua aquatos của peru tới m a n a u s của brazil được gọi là sông solimoes từ cửa sông rio regro tới đại tây dương thì mới là sông amazon dù biết lâm vân cũng chả thèm quan tâm bởi vì hắn đã tới được nơi mà hắn cần tìm theo như tài liệu mà giáo sư châu bò lưu lại giáo sư châu tiền lưu lại nơi mà lâm vân cần tìm là núi tuyết missimi cao gần 6 0 0 0 mét so với mặt đ ư ớ c biển thuộc về dãy núi andes này từ nơi này nhìn lại thì đã thấy một m ả n tuyết trắng xóa từ phía xa anh rể nơi này chính là nơi anh muốn tìm phải không hàn vũ đình nhìn dây núi chập trung phía xa xa còn nhìn thấy một mảnh màu trắng không chỉ nói đi tới đó chỉ nhìn thôi đã cảm thấy sợ rồi nàng thấy lâm vân vừa tới nơi này thì đã nhìn chăm chăm vào núi tuyết mới hỏi như vậy À, em có cần nghỉ ngơi một lúc hay không nếu không thì anh muốn đi luôn lâm vân nhìn khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của hàn vũ đình liền dò hỏi một câu